t r ư ơ i lăm tết âm lịch năm 2000 lần đầu tiên có bạn bè cấp 3 tới chúc tết gia đình của t ầ n chiêu chiêu sau tốt nghiệp cấp 3 rồi đây là lần cuối cùng trong suốt 3 năm cấp 3 của cả lớp ngay cả bạn bè bình thường ít qua lại cũng vui vẻ tụ hợp tới thăm nhà của từng người lúc trước đã gọi điện thông báo cả nhóm cứ tới nhà ai chúc tết lại kéo thêm người đó đi tới nhà người kế tiếp mọi người vui vẻ đạp xe băng băng trên đường mặt trời tỏa nắng trên mặt, nụ cười tăng trong gió. Một nhóm thiếu niên tự nhiên phóng khoáng, trẻ trung vô cùng. Tần Chiêu Chiêu cũng theo các bạn qua nhà mấy người. Chu Minh Vũ, Lý Quốc Thắng c u n g tâm kiết, h còn qua nhà cả Lâm Sâm nữa. Nhà Lâm Sâm là một căn nhà kiểu tây, hai tầng, rất đẹp. Phòng rộng rãi, sáng sủa, phòng khách c h ừ n g 40 mét vuông, bày một bộ sofa giữa nhà. trên bàn bày một lô đĩa lớn đĩa nhỏ các món ăn vặt cùng với hoa quả ba mẹ lâm sâm không có nhà hôm nay cả nhà họ tới nhà bác cả ăn cơm lâm sâm nhận được điện thoại biết buổi chiều các bạn sẽ tới chúc tết nên ăn cơm t r ư a xong liền nhanh chóng về nhà đợi mọi người nhiệt tình mời mọi người ngồi cậu nhét cho mỗi người một lon nước ở mọi người cứ ăn uống cứ chơi cho thỏa đi n h a vì nhà cậu không có người lớn nên cả lớp quyết định sẽ đóng quân lâu dài ở nhà cậu chơi nửa ngày. nhà cậu có rất nhiều phòng, phòng này chơi mặt trượt, phòng kia chơi t ú lơ khơn, có phòng thì hát karaoke, có phòng thì mở phim ra xem. mỗi người đâu đã vào đấy chơi thật vui vẻ, chơi tới tận chiều tối vẫn chưa muốn về. Trung Minh Vũ đề nghị c h i bằng cứ ở lại nhà Lâm Sâm làm cơm chiều ăn. bạn nào biết nấu cơm thì nấu cơm, ai không biết thì nhặt rau rửa bát. đề nghị nghe có vẻ hợp lý, mọi người đều h ứ n g chí ủng hộ nhiệt tình. đang ngày tết, nhà nào cũng có thịt khô, cái chân, gà ướp muối, vịt khô tương, món ăn mặn không cần lo, chỉ cần ra chợ mua thêm ít rau dưa là đủ. Lâm Sâm là chủ nhà, đương nhiên sẽ phụ trách đi mua đồ ăn. cậu có chút khó xử. mình có biết mua cái gì với cái gì đâu, cái cậu muốn ăn gì nào. bắt một cậu con trai như Lâm Sâm đi chợ đúng là có chút khó khăn. phù thiến cười cười vậy cho cậu một phụ tá chọn đồ ăn x ị n h luôn tần chi chiu cậu đi mua cùng một m ộ c đi phải đó chi chiu một m ộ c cùng nhau đi mua đồ ý kiến của phù thiến được cả lớp ủng hộ nhiệt tình mọi người không đợi phân trần đẩy luôn tần chi chiu ê và lâm sâm ra cửa đi chợ mua đồ ăn nhà không xa chợ trước kia lâm sâm vẫn coi chuyện này thật tiện mỗi lần mẹ nấu ăn thiếu củ hành củ tỏi sai cậu đi mua c ậ u chạy qua chạy lại chưa đầy 5 phút đồng hồ đến bây giờ được đi chợ cùng với tần chiêu chiêu câu lại hận con đường này quá ngắn thật là sao chợ không xa nhà cậu một chút nhỉ tần chiêu chiêu lại vô cùng mừng rỡ vì chợ gần như thế hai người họ đi cùng nhau thường rất ít nói chuyện cô không phải là người khéo bắt chuyện lâm s â m bình thường vẫn có thể bắt chuyện với mọi người nhưng đi với cô thế này lại có phần ngượng nghịu vũng về từ trong nhà ra gặp gió lạnh cậu hỏi cô lạnh hay nóng lẽ ra phải hỏi là có lạnh hay không mới đúng chứ cô không kiềm được đưa tay che miệng cười cậu phát hiện mình lỡ lời cũng ngượng ngùng nở nụ cười cười xong là có vẻ lo sợ mình sẽ nói ra những chuyện ngớ ngẩn nên ít mở miệng hơn cậu không nói chuyện cô lại càng im lặng hai người cứ thế im lặng đi một mạch tới chợ đường xa hơn một chút sự im lặng này kéo dài chỉ càng thêm xấu hổ tới chợ sự im lặng cuối cùng cũng chấm dứt tần chiêu chiêu đứng ở hàng tỏi mua một ít tỏi về xào thịt khô l â m sầm nhớ ra một chuyện kể lại cho cô nghe như thật lần ấy mẹ cậu đang nấu cơm thì phát hiện nhà hết tỏi liền sai cậu ra chợ mua nửa cân cậu chạy tới một hàng quen hỏi mua người bán hàng hỏi cậu mua ngồng tỏi hay là củ tỏi cậu trợn mắt đành chạy về nhà một chuyến mẹ à, mẹ muốn mua ngồng tỏi hay là củ tỏi vậy bà cậu dỡ khóc dỡ cười thằng ngốc này không biết nấu cũng phải thấy mẹ nấu cho ăn như thế nào chứ mẹ chuẩn bị xào thịt khô mà còn hỏi là mua ngọng tỏi hay là củ tỏi à ở đây mọi người nấu ăn thường phối thịt khô với ngọng tỏi xào lên mới thấy trọn vị đến chuyện này mà lâm sâm còn phải chạy về hỏi mẹ đủ thế bình thường cậu ta q u â n tử xa nhà bếp ra sao tần chiêu chiêu nghe vậy bật cười vừa cười vừa nói xóa bộ cục diện bế tắc giữa hai người tiết một đi chợ của hai người sau đó còn có tính có toán, cải c h ế p mua một bó nhỉ? bao nhiêu người như thế một bó không đủ đâu, ít nhất cũng phải hai bó. mua thêm cái gì đây? đây có cà chua, có mua một ít về bắt trứng không? t h ì đang là mùa đông nhưng vẫn có thể mua được các loại rau mùa hè trồng trong nhà kính, cà chua d ư chuột xanh mọng bày la liệt trên quầy, t ầ n c h i u chiêu chăm chú nhìn. mua cà chua cũng được nhưng đồ hàng này không ngon. ra chỗ khác tìm xem. so với bạn bè cùng lứa, tần chiu chiu ê sành sỏi chuyện chợ búa hơn hẳn. cô có thể dễ dàng nhận ra đồ nào tươi, đồ nào ngon. khác hẳn lâm sâm, chỉ ngay ra nhìn nửa ngày cũng không hiểu cà chua này không ngon ở chỗ nào. nhìn qua quả nào quả nấy vừa to vừa hồng, ngon m ắ t thế con gì. thế mà tần chiu chiu không mua, chạy qua bên kia mua mấy quả vừa nhỏ vừa xanh, cô sần sùi, cô vết nám nữa chứ. quả này ngon hơn quả trước ở chỗ nào? cậu không biết à? những quả đẹp mắt như thế thật ra đều được phun thuốc kích thích cho chính đều nhìn qua thì ngon chứ ăn chẳng ra sao mấy quả nho nhỏ này trông hơi xấu xí nhưng mà ngon hơn nhiều ăn cũng ăn tâm hơn giờ thì lâm s n g mới hiểu ra ra là thế quả ra đồ ăn cũng không thể trông mặt mà bắt hình dung được nhỉ cẩn thận mua đ ồ xông hai người lĩnh cảnh sách về túi lớn túi bé được đi chợ cùng cô gái mình thích x á c một túi rau diếp xanh non, cải c h i ế p mở màng, cà chua hồng hồng xinh xinh, vừa có chút hương vị của những chuyện sinh hoạt vụn vặt, vừa có hương rau cỏ thơm ngát. Lâm Sâm cảm thấy chiều nay thật ấm áp, thật đẹp, chẳng biết làm sao diễn tả thành lời. Mấy nữ sinh thay nhau xuống bếp, mỗi người một tay trổ tại bếp núc, cuối cùng c ũ n g thành một bàn ăn đầy. Nam sinh ban đầu vừa nhìn thấy đã vô cùng hương phấn. Xem ra các cậu. Ai cũng có tố chất vợ hiền mẹ đảm n h ỉ Khen hết lời, nhưng nếm một miếng thì cả đám đều có vẻ mặt khác thường. Nữ sinh lớn tiếng dọa: "Cấm được bảo lạ không nuốt được. Bọn mình không mất công thì cũng mất sức. Khổ sở mới làm ra được chỗ thức ăn này. Mặc kệ các cậu muốn làm sao thì làm, phải ăn cho hết. Ai ăn không hết sẽ là kẻ thù chung của con gái lớp xã hội ba này." Nam sinh đương nhiên không ai muốn trở thành kẻ thù chung của con gái, tất cả đều làm ra vẻ thấy chết không sờn. Được bọn mình ăn, chẳng qua là chịu hy sinh tí thôi. Quả t h ậ t đồ ăn trên bàn đúng là không ngon, các bạn nữ phần lớn tay nghề chưa tới đâu, chỉ m i ế n cưỡng xào xào đảo đảo cho xong, món đậm món nhạt nửa chín nửa sống, xem ra chỉ có đĩa thịt khô xào tỏi của t ầ n chiêu chiêu là đạt chuẩn nhất ngon nhất. Nam sinh liếc mắt với Lâm Sâm, rồi cười. một mộc à, tần chiu chiu ê nấu cơm ngon n h ỉ tất nhiên lâm sâm cũng biết là ngon, thậm chí còn có phần ngon hơn mẹ làm. c ậ u bèn đánh liền một mạch ba bát cơm với thịt xào tỏi, ăn đến no căng mới thôi. vừa ăn cơm chiều vừa cười cười nói nói, tới tận 8 giờ mới tàn cuộc. ba mẹ lâm sâm cũng dậy đến nhà, cả lớp xin phép về, các bạn nam đưa các bạn nữ về, đương nhiên lâm sâm muốn đưa tần chiu chiu về. nhà cô ở xa nhất. đường ở vùng ngoại thành không có đèn buổi tối thưa thớt vắng người không đưa cô về tận nhà sao m à i yên tâm được cô vẫn xua tai nói là không cần cậu nghe tiếng đ ư ợ c tiếng không vẫn dắt xe đạp ra đi cùng cô đường vùng ngoại ô yên tĩnh âm u vườn trăng uốn cong l ơ l ử n g giữa trời rải ánh sáng b ằ n bạc bốn bề cây gần núi xa phủ một màu đen đậm nhạt nhạt nhà trong núi từng ô cửa sổ sáng trưng vô cùng lộng lẫy thỉnh thoảng một chiếc ô tô lướt qua, mang theo hai ánh đèn sáng rực, thấtẩn thất hiện như sao băng. Không có đèn đường, ánh sáng mờ mờ, đường lại không được bằng phẳng. Ngày ngày có rất nhiều xe tải lớn chạy qua những con đường vùng ngoại thành, đường nhựa bị ép nứt toát khắp nơi. lâu ngày không được tu sửa, chính quyền thành phố chỉ biết làm cho đẹp mặt ngoài để tâm cơi nới, chỉnh trang, tu sửa cho những con đường trong thành phố vừa rộng vừa đẹp. không quan tâm tới những con đường ở vùng ngoại thành. Lâm Sâm đã đạp xe qua con đường này mấy lần vào buổi tối, cũng tạm nhận thức được tình trạng thê thảm của mặt đường, nên vừa đi vừa nhắc Tần Chiêu Chiêu cẩn thận, đi chậm một tí, chú ý nhìn đường. Cậu chỉ chăm chăm nhắc nhở, kết quả chính mình lãnh đủ, dấp phải một ổ gà lớn, cả người cả xe ngã sóng xoài trên đất. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng dừng xe. Cậu không sao chứ? Không sao không sao. thật ra lâm sâm có sao câu ngã đ a u như thế miệng đập xuống đất môi trên rách một miếng lớn liếm thử thấy đau rát miệng đầy máu tanh ngầm nhưng làm sao có thể bảo với tần chi chiu ê là mình bị thương được trước mặt người con gái mình thích mà ngã một phát thảm hại như thế đã đủ xấu hổ lắm rồi giờ còn bảo với cô mình bị thương rất đau thì càng mất mặt cậu cố sức liếm sạch máu trên môi không để tần chi chiu ê nhận ra cũng may là vùng ngoại thành không có đèn đường trời tối nên cô không thể nhận ra cậu bị thương rách miệng hai xe tiếp tục đi cậu đưa cô về đến tận nhà nhà có mở cửa ánh sáng hắt ra ngoài cậu nhanh chóng lùi hai bước đứng k h u ấ t vào chỗ tối làm sao mà cảm ơn đã đưa tôi về vào nhà ngồi chơi chút đi thôi khỏi không còn sớm nữa cậu vô nghỉ đi nếu không bị thương mà lại được tận chi chiêu mời với Lâm Sâm mà nói là c ầ u còn chẳng được. c o điều, giờ miệng cậu đầy mùi máu tanh ngầm, chắc chắn trên mặt vẫn còn vệt máu. Cậu không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, thê thảm của mình đang nhịn đau s i n h m i ễ n Lâm Sâm về đến nhà, sồi gương xem vết thương trên miệng, vừa trông thấy là lắp bắp kinh hãi. Mặt mũi sưng vụ, gần nhân trung bị rách một vết rất sâu, tưởng có thể xé miệng thành hai nữa. t h ậ t nhìn. giống con thỏ bị s ứ c môi, c â u lập tức gào lên, mẹ ơi. mới hô được nửa câu, cậu đã ngừng bật vì môi đau. con trai 18 sắp sang tuổi trưởng thành, bình thường thích v ô trương, thích thể hiện, thích làm ra vẻ nam tử hán đại t r ư ợ n g phu, nhưng mà đến lúc gặp nạn, vẫn theo bản năng của thằng nhóc con gọi mẹ trước tiên. nghe tiếng con trai gọi có vẻ khác thường, vợ chồng lâm gia cùng nhau chạy tới, thấy bộ dạng cậu, hai người phát q u ả n s a tự nhiên rách miệng thế kia? hai người lập tức đưa cậu tới bệnh viện. may mắn hôm nay Thiểm cậu t r ự c đêm, dắt ngay cậu đến phòng cấp cứu. bác sĩ phụng, cháu tôi bị ngã xe đạp, ông xem d ù m miệng rách một vết lớn thế này, nên xử lý sao đây? nghe nói là nếu phải khâu sẽ để lại sẹo, thế còn gì là mặt nữa? Thiểm đã nói hết những lời đau buồn, mà Lâm Sâm vẫn giấu trong lòng, tuy con trai không chú trọng dung mạo như con gái. nhưng mà có ai lại không yêu quý gương mặt của mình? Có ai t ì n h nguyện mang sẹo bao giờ đâu? Ai t ì n h nguyện m ậ t mũi hốc m á t Chẳng qua b à n nảy cậu còn ngại. đến giờ thì m đã nói ra vậy rồi. cậu thật sự hồi hộp, g i ọ n g tai ngước mắt nhìn bác sĩ. bác p h n g cẩn thận xem xét vết thương của lâm sâm. nói không cần phải khâu, chỉ cần dùng cao dán hai bên mép rách lại với nhau để nó tự liền là được. như vậy sẽ không để lại sẹo. một miếng cao dán vết thương gánh vác trách nhiệm. mặt mũi và thể diện cho một cậu thanh niên 18 t ư ơ n g lai đẹp xấu giờ chỉ còn có thể trông cậy vào nó lâm sâm mang nỗi lo này vào trong c ả giấc ngủ thỉnh thoảng lại khẽ chạm tay vào miếng dán trên môi thầm cầu nguyện nó có thể nhanh liền không để lại sẹo hình như vết thương cũng hiểu được tâm trạng của cậu hôm sau cậu không nhịn được b ố c thử một g ố c miếng dán ra đã thấy môi trên liền lại một chút thì vết thương còn vết máu miệng vẫn sưng tấy nhưng x ư n rồi sẽ hết máu đồng thành vảy sẽ rụng đi không để là sẹo là được rồi tạng đã lớn đè nặng trong lồng lâm sông cuối cùng cũng như được trút xuống buông l ê thân mình cầu bắt đầu nhớ lại cảnh hôm qua mà mình lo lắng thậm chí còn cầu s i n h thật là xấu hổ tự mắng mình không có tiền đồ gì cả bị thương có tí mà đã làm ầm ỹ như con gái chẳng ra dáng đàn ông con trai chút nào cơm trưa xong chuông Minh Vũ gọi điện rủ Lâm Sâm đi chơi điện tử, vì hình tượng khó coi nên cậu nhất định không chịu đi. Nghe cậu kể nguyên nhân Lâm vào cảnh hình tượng khó coi, t r ư ô n g Minh Vũ cười ầ m ý. Cậu đưa tần chi chưa về nhà mà bị thương, giờ phải bảo cô ấy đến thăm hỏi chứ? Sao lại giấu người ta? Cậu ngưỡng hả? Để người anh em này giúp cậu nhé. Cậu nhất thời nóng nảy, đừng đừng đừng, đừng có bảo với cô ấy. Cậu không muốn để cô gái mình thích, t h a y mặt mũi mình xưng về. như cái mặt heo thế này. À, biết rồi. Giờ trong cậu rất khó coi, nên không muốn để người ta nhìn thấy chứ gì. Thế này đi, mình bảo cô ấy gọi điện hỏi thăm cậu nhé. Lâm Sâm chần chừ một chút, gọi điện để tận chiêu chiêu biết cậu thê thảm thế này sao? Vậy có mất t h ể diện quá không? Đang chần chừ, Chung Minh Vũ đã cấp máy. Cậu nghỉ ngợi một chút, không gọi lại. Dù sao cũng muốn được nghe tiếng của t ầ n chiêu chiêu. Cô chưa gọi cho cậu. cậu thực sự rất mong chờ nói chuyện với c h u n g Minh Vũ xong Lâm Sơn bắt đầu c h t c h c quanh điện thoại trong lòng khấp khởi không yên chờ từng chiêu chiêu gọi điện đến điện thoại đổ chuông không phải tiếng của cô ai đó hết tìm ba cậu lại tìm mẹ cậu trong đó có một bác nào đó gọi tới hỏi mẹ cậu Cách lên mũi đăng lên mẹ cậu ôm ống nghe nói đến hết nửa ngày cậu hồi hộp không yên chỉ sợ lúc t ầ n g c h i chiêu gọi tới máy đang bận mẹ mẹ nhanh lên con đang chờ điện thoại mà chật vật lắm mới chờ đến lúc mẹ buông máy xuống thì ba lại nhấc ống nghe gọi điện chúc tết người quen cậu không dám ầm ĩ với ba như với mẹ chỉ có thể nhẹ giọng thương lượng ba lát ba gọi tiếp được không giờ con đang chờ điện thoại lầm bà lấy làm kỳ quái chờ điện thoại của ai mà để ý ác thế cậu mất tự nhiên quay đầu trên ánh mắt của ba, bạn cùng lớp Lâm Ba làm lái xe cho cán bộ thành phố lâu năm, ít nhiều cũng có bản lĩnh quan sát sắc mặt người đối diện. vừa thấy bộ dạng của con trai, liền hỏi ngay: bạn cùng lớp nào, con gái à? không phải tiểu tử mày lại muốn tìm người yêu đấy chứ? m ặ t của Lâm Sâm đ ỏ đến không thể đ ỏ hơn, bật làm phụ huynh lần đầu thấy con xấu hổ đổ mặt, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. r à n h con. Ba cho mày đến trường học chữ nghĩa, mày cũng giỏi thật. Đi học còn tìm được cả người yêu nữa. Lần này chọn được cô nào thế? Lâm Ba là người thô kịch, không quen nói lời bùi tai. Mấy từ chọn được cô nào khiến Lâm s n g nghe xong hơi khó chịu. Cảm giác như tình cảm của mình bị kinh thường. c ầ n g o ả n h đầu, đứng lên đi về phòng, tức giận đạp cửa. Con chẳng chọn ai hết. Ba đừng có nói mấy câu khó nghe như thế. Điện thoại đấy, ba thích gọi bao lâu thì tùy ba. cũng may lúc sau cả ba lẫn mẹ cậu đều ra khỏi nhà mẹ sang hàng sớm chơi mặt trượt bà đi chúc tết mấy người đồng nghiệp lâm sâm lại mở cửa thò mặt ra phòng khách chờ điện thoại mỗi giây trôi qua dài như cả năm quái quỷ chờ đến trưa vẫn không thấy có điện thoại cậu nghi ngờ không biết có phải điện thoại hỏng hay không nhìn nhất ông nghe lên vẫn thấy tín hiệu như bình thường mà chờ nửa ngày vô ích sao tần chiu chiu ê còn chưa gọi đến nhỉ chẳng lẽ Chu Minh Vũ không nói gì với cô? Lúc trước bảo gọi cho cô là đùa hay thật? Cậu không nhịn được gọi lại cho Chu Minh Vũ, muốn b ó n gió g hỏi xem thế nào, làm sao có thể cứ ngồi không chờ, chờ thêm nửa ngày nữa được? Gọi lại mới biết Chu Minh Vũ không có nhà, mẹ cậu ta bảo cậu ta đã ra ngoài chơi từ chiều tới giờ chưa về. Thế này biết tìm ai mà hỏi đây? Lâm Sâm vô cùng buồn bực. Cũng may đến giờ cơm Chu Minh Vũ gọi lại. một một a i xin lỗi xin lỗi, trưa nay mình gọi cho tần chiêu chiêu hai lần nhưng mà không có ai nghe, mình nghĩ là không có ai ở nhà nên mình quyết định là sẽ gọi lại sau. Có điều chiều đi chơi xong quên bé mất, về nhà thấy mẹ bảo cậu gọi tìm, mình mới nhớ ra. mình vừa gọi điện cho tần chiêu chiêu rồi cô ấy nghe nói tố quả cậu bị thương nên lo lắm, còn bảo lát nữa sẽ gọi điện cho cậu. Lâm Sâm nghe vậy thì chấn động, chẩn họng cậu ta, hỏi lại lần nữa. cô ấy nói lát nữa gọi hả, ừ cậu cứ an tâm c h y điện thoại đi, được rồi mình gác máy trước, không nhiều lời với chu minh vũ nữa lâm s â m gác máy chờ tần chiu chiu ê gọi tới là gặp mình cậu nhất quyết không nhường máy cho ai, thế nhưng cậu phải chờ thật là lâu chờ mà lòng như lửa đốt cuối cùng tần chiu chiu ê cũng gọi tới lâm sầm cầm ống nghe dòng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia nhất thời như mật ngọt trót đầy lòng cậu dồn nói rất nhỏ rất nhẹ như thể không tiện nói chuyện chỉ kịp hỏi v ế t thương của cậu như thế nào có đau không giờ đã đỡ chưa chưa nói được mấy câu cô đã dội d à n g cúp máy mẹ tôi gọi rồi không nói chuyện với cậu được nữa sớm khỏe lại nhé chờ đợi bao lâu chỉ để nghe cuộc điện thoại chưa đầy 2 phút nhưng mà lâm sâm cũng thấy thỏa nguyện ống nghe trong tay không nỡ đặt xuống trong đầu cậu tự động tua lại đoạn hội thoại lúc nãy từng câu từng chữ i ọ n g nói ngữ điệu của cô đều nhớ rõ lẩm nhẩm tự hỏi mình sao i ọ n g cô nhẹ nhàng thế nhỉ cô phải sợ ba mẹ nghe thấy mình đang lén gọi điện cho con trai hay không cô ấy nói mẹ đang gọi cô phải là mẹ đang ở đó nên không tiện nói chuyện lâu với mình xem ra ba mẹ cô quản rất nghiêm nếu không chỉ gọi điện cho bạn nam trong lớp thôi cô đâu cần cẩn trọng như thế vậy mà cô vẫn lén ba mẹ gọi điện cho mình lúc mẹ đến gần lại nhanh chóng cướp máy cô ấy như vậy rõ ràng là liều gì mình có đúng không lâm sâm càng nghĩ càng há hê ôm ống nghe quan hỉ đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói con trai làm cái gì mà ngẩn người ra cười đấy nhất thời khôi phục tinh thần phát hiện ba mẹ đang ngồi ở sofa nhìn mình chăm chăm cậu đỏ mặt lắp bắp không không có gì con về phòng đấy thấy con trai chạy như bay lâm bà nói với vợ thằng ranh này còn bảo không thích ai, cái bộ dạng không có việc gì mà cứ tẩm tiểm cười. Dừa rồi chỉ có ở mấy đứa thanh niên đang muốn kiếm người yêu thôi. Chương 46. Sau tết âm lịch năm 2000, Tần Chi Chiu, ê Tiễn Đàm Hiểu Yến lên tàu đi Quảng Đông. Trường cô đã sắp xếp cho sinh viên năm cuối tới thực tập một kỳ tại một công ty quần áo tại Đông Quảng, Quảng Đông. Trước kia. từng chiêu chiêu kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe nói đến thành phố đông quảng những thành phố nổi tiếng nhất được nhiều người biết đến của tỉnh duyên hải quảng đông là t h â m quyến quảng châu châu hải đông quảng là chốn nào nằm ở đâu cô hoàn toàn không biết ban đầu đàm hiếu yến cũng không biết nghe nhà trường giới thiệu xong liền vui mừng khôn xiết kể cho cô nghe đông quảng được vinh danh là một trong tứ tiểu long của quảng đông chính xác đ à m hiểu yến sẽ tới thực tập ở trấn h ổ môn. chính là trấn h ổ môn nơi lâm t ắ t từ đốt thuốc viện của anh ấy. h ổ môn ở ven biển chi chi à lần này mình muốn đi xem biển ở h ổ môn mình chưa được thấy biển bao giờ. đam hiểu yến vô cùng mong mỏi chuyến đi xa này cô và từng chi chiu giống nhau lớn t r ừ n g này tuổi mà chưa từng đi quá nửa bước khỏi tỉnh giang tây. sống mười mấy năm ở một thành phố nhỏ nằm sâu trong lục địa, biển xanh t h ă m thẳm, phương xa tràn đầy hấp dẫn mời gọi những cô gái trẻ. t i ế c núi lớn nhất là nhà cửa mới sửa sang lại đẹp đẽ, được một tháng đã phải đi xa. Mang niềm khát khao được đến với biển và một tương lai rộng mở, đ à m hiểu yến cùng các bạn cười cười nói nói theo giáo viên hướng dẫn lên tàu nam tiến. Một đám học sinh 16 17 s á cơ hồ đều lần đầu xa nhà, m ọ i chuyện đều vô cùng mới mẻ, chuyến đi thực tập xa này với họ giống như một chuyến du lịch hơn. Phụ huynh tiễn con đi, phần nữa đều mang một nét mặt âu sầu lo lắng, luôn miệng dặn đi dặn lại con cái những việc cần làm. Mẹ đàm h i ế u Yến dặn cô không dưới chục lần, ở ngoài một mình cần tự biết chăm sóc mình nghe không? Làm việc phải cẩn thận, có chuyện gì? nhớ gọi điện về nhà ngay nhé mẹ à, con biết rồi à đúng rồi mẹ có gói cho con một ít đất quê mình bỏ trong cái túi da ấy xuống dưới đó nếu thủy thổ không hợp thì lấy một chén nước pha ít đất quê mình vào chờ đất lắng xuống uống một ngậm nước trong là ổn đây là phong tục của thành phố này người đi xa luôn mang theo một ít đất quê mình nghe nói nếu ra ngoài không hợp thủy thổ thì chỉ cần pha một ít nước vào uống thì sẽ khỏi. Phương pháp dân gian chẳng có khoa học nào chứng minh nhưng mọi người vẫn sẵn lòng tin tưởng. Cha mẹ nào sắp tiễn con gái đi xa nhất định sẽ bỏ vào túi con một nắm đất quê nhà. Đam h i ế u Yến không đồng tình. gì chứ đất pha ra mà cũng uống được cái Chả vệ sinh tí nào. Còn thì biết cái gì? Người già ai ai cũng nói thế, cứ mang một nắm đất quê mình. ra ngoài cũng an tâm hơn. Đàm Hiểu Yến làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: Mẹ chỉ mê tính. Tần Chiêu Chiêu đặc biệt suy nghỉ đến đ i tiện Đàm Hiểu Yến. Mùng 6 Tết, trường trung học thực nghiệm bắt đầu đi học trở lại. Ngày thi càng đến gần, càng cần tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng có học thế nào, Tần Chiêu Chiêu vẫn muốn dành chút thời gian tới tiễn bạn thân. Từ cấp 2 tới nay, hai người đã quen nhau 6 năm. s năm thân mật k hăng khích, không bí mật nào không chia sẻ với nhau. đến nay hiệu yến sắp đi xa, tần chiêu chiêu cũng cảm thấy lòng mình lưu luyến không nở rời. đam hiệu yến cũng có chút buồn bực, nhưng vẫn rất mong mỏi phấn chấn. cô kéo tay tần chiêu chiêu hứa hẹn: chiêu chiêu à, thi đại học xong nhất định phải đến hỗ môn n h é mình sẽ dẫn cậu đi xem biển. đây là lời hứa tốt đẹp nhất. tần chiêu chiêu gật đầu cười: được rồi. năm nay nghỉ hè nhất định mình sẽ đi hỗ môn tìm cậu chơi. Từng chi chiêu hơi bất ngờ vì không thấy cao dương tới tiện h i ệ u yến nghe cô rầu rầu bảo chưa kịp báo chân ta biết hôm nay mình sẽ đi hai hôm trước anh ta gây sự đánh nhau ở một quán game trong lúc nóng nảy đã tiện tay phang một cái ghế vào đầu của đối phương khiến người ta chảy máu bất tỉnh nhân sự đánh người bị thương nặng như thế anh ta sợ hãi chạy về quê trốn một thời gian người không ở trong thành phố, cô cũng không thể nào liên lạc được. Niềm mong mỏi tò mò về cuộc sống mới tốt đẹp đang chờ đợi để giúp giảm bớt nỗi u sầu ly biệt đối với một đám học sinh trẻ tuổi. người đỏ mắt nơi sân ga, đa số là các bậc cha mẹ. bọn trẻ còn háo hức nói với nhau về tương lai, tiền đồ, muốn vươn tới sau này, một tương lai trong tưởng tượng sáng lạng, rực rỡ. tàu sắp chuyển bánh, học sinh đã lên đủ. phẩy t a i tạm biệt ba mẹ, bạn bè còn đứng trên sân ga trong tiếng còi vang. Không khí rạt vị chi a xa. Một vài phụ huynh bắt đầu cúi đầu lau nước mắt. Nhóm học sinh đi lần này cơ hồ đều là con một, là báu vật ba mẹ vất vả nuôi lớn. Giờ khắc này các con rời xa vòng tay chở che của ba mẹ, một mình gàn dặm tha hương. Cha mẹ nào có thể cam lòng, làm sao mà an tâm? Nhìn mẹ khóc, không ít con cái cũng nước mắt ngắn dài. cô nữ sinh còn khóc ầm ĩ giờ khắc này họ bắt đầu nhận ra mình sắp phải rời xa gia đình ấm áp xa trường lớp xa cha mẹ xa cố hương thân thuộc một mình c h ơ vơ giữa hỗ môn xa x ô i ngàn dặm nhất thời trên tàu dưới sân nước mắt như mưa mẹ hiểu yến vịnh tay trên kính xe lần theo đoàn tàu chậm chậm chuyển bánh lớn tiếng dặn dò thêm lần nữa hiểu yến à còn nhớ tới nơi thì nhanh chóng gọi điện về báo bình an nhé. Hiểu Yến như muốn khóc, mẹ con biết rồi, con đến hỗ môn sẽ gọi điện về nhà ngay. Từng chiêu chiêu và mẹ Hiểu Yến cùng chạy theo Đoàn Tào. Thấy Hiểu Yến ghé mặt sát cửa kính, giây phút chia xa rõ ràng xót xa. Hiểu Yến à, nhớ viết thư cho mình. An tâm, mình nhất định sẽ viết thư cho cậu. Đoàn Tào kéo còi, mỗi lúc một dồn dập, bánh tàu nhanh dần. mẹ hiệu yến vẫn cố chạy theo đoàn tàu trên sân ga g i ọ n g nói đột nhiên nghẹn ngào hiệu yến ở ngoài một mình nhất định phải tự chăm sóc bản thân n g h e con mẹ tiếng đạm hiệu yến nức nở truyền ra sân ga ly biệt một màn biệt ly khiến cho tận g chiêu chiêu nước mắt ròng ròng học kỳ cuối cùng của đời học sinh trung học các lớp bắt đầu treo lịch đ i m ngược ngày thi đại học kỳ thi tháng 7 đối với học sinh 12. đem tới một tâm lý cực kỳ là nghiêm trọng. Vô số cuộc thi, t h ì lớn t h ì nhỏ, thi tuần thi tháng, thi thử, thi sát hạch, liên tuỳ. t Giáo viên nói, trầm thi sẽ thành tay quen, luyện thi càng nhiều càng quen với tâm lý thi cử, đến khi thi thật sẽ không bị bối rối, đạt kết quả tốt hơn. Kết nối này có lý riêng của nó, chẳng qua thi cử nhiều khiến học sinh thực sự rất mệt mỏi. thành tích không ổn định, lúc cao lúc thấp. Những học sinh có thành tích giảm sút sinh ra lo âu sợ sệt, tâm lý ngày càng khủng hoảng suy sụp. Lớp xã hội 4 có một nữ sinh thành tích thi cử bị giảm một bậc, về nhà bị cha mẹ phê bình. Số cụ cũng bị làm sao vậy, thành tích rớt một bậc. Xem em họ con thì tốt thế kia cơ mà, người ta còn nhỏ hơn con 2 tháng mà học hành hơn con bao nhiêu? Sao con lại chẳng có tí tiền đồ nào thế? nữ sinh kia vốn vì thành tích giảm sút mà mệt mỏi lo âu lại bị ba mẹ mắng trách thì cảm thấy thật buồn khổ tự ti đau đớn tuyệt vọng cô trốn vào một góc khóc ầm ỹ rồi dùng dao gọt bút chì rạch tay nếu phụ huynh không sớm phát hiện ra đưa đi cấp cứu thì hẳn là đã mất mạng rồi nhà trường nhận được tin lập tức phong tỏa hết tin tức không để học sinh biết và triệu tập cuộc họp phụ huynh bất thường nhà trường và phụ huynh cùng bàn luận tìm cách giảm bớt và kéo giảm áp lực tâm lý và gánh nặng tinh thần cho học sinh năm cuối. rất nhiều phụ huynh lúc trước lớn tiếng mắng nhiếc con cái nghiêm khắc, khi nghe kể chuyện đều hốt quản về nhà trở nên ô n hòa với con hơn rất nhiều. những từ như không có tiền đồ này kia đều không dám nhắc tới, chỉ sợ con cái mình cũng bị kích động rồi nghĩ quẩn mà tự sát như nữ sinh kia. tần mẹ đi học phụ huynh về đặc biệt tìm con gái để tâm sự dặn dò cô chỉ cần cố gắng hết sức học hành cho dù không thể thi đỗ đại học cũng không sao nhất định không nên đặt áp lực quá lớn lên bản thân thời gian này tần chiêu chiêu cũng cảm thấy áp lực gấp bội vì cô cũng bị lùi dài bậc trên bảng xếp hạng số thứ tự bây giờ thời điểm mấu chốt để c h ạ y nước rút học sinh ai nấy liều mạng học hành cạnh tranh khốc liệt cô không phải người thông minh thiên bẩm, chỉ có thể cần cù bù thông minh, cố gắng gấp bội để bù đắp cho phần kém cỏi của mình. ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, học nhiều đến nổi hai mắt thâm quầng, nhưng kết quả cuộc thi gần đây nhất vẫn rất một bậc. cô không khỏi lo âu. tại sao cố gắng tới vậy mà vẫn không thể theo kịp mọi người? chẳng lẽ mình ngu ngốc đến mức đó sao? nỗi lo âu của cô không biết phải nói với ai. đàm hiểu yến đi rồi. cô không còn bạn bè nào có thể tâm sự mọi chuyện được nữa. đương nhiên, cô vẫn thư t ự qua lại với đạm Hiểu Yến, nhưng thư của Hiểu Yến cũng ngập đầy những thất vọng về kỳ thực tập. cái gọi là thực tập mà nhà trường sắp xếp cho các cô thực chất là làm công nhân may trong một khu công nghiệp ở Hổ Môn. xưởng làm việc hết sức đơn điệu buồn tẻ, công việc lại vất vả. ngày nào cũng làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chỉ được nghỉ trưa một tiếng đồng hồ. buổi tối lắm khi còn phải tăng ca. thành phẩm sản xuất ra đưa đi tiêu thụ khắp nơi. Ông chủ thu lại lớn, nhưng tiền lương thực tập sinh thì ít đến thảm thương. Một giờ tăng ca chỉ được có hai đồng. Học sinh mười mấy tuổi đầu vừa mới ra đời, lần đầu nếm khổ sở như vậy, chỉ được mấy ngày đầu tiên đã khóc s ứ c t mướt nhớ nhà đòi về. Giáo viên hướng dẫn đưa mọi người tới đây nói: đây là nơi thực tập, mà nhà trường. thỏa thuận sắp xếp sẵn trường chọn đơn vị thực tập này đã là tốt lắm rồi tuy tiền công thực tập và tăng ca thấp một chút nhưng mà có còn hơn không học sinh dựa ra trường tay nghề trình độ thiết kế thời trang chưa tới đâu còn muốn thế nào nữa làm gì có chuyện vừa mới tốt nghiệp đã có văn phòng cho bọn họ khoan khoái thoải mái ngồi bàn giấy thiết kế chứ p h ầ m là việc gì cũng từ từ mới được các em phải học từ đầu chưa cần cố nhảy cao chạy xa làm gì việc thực tập các em nhất định phải tham gia nếu không sẽ bị treo bằng tốt nghiệp treo bằng tốt nghiệp quả đúng là đòn sát thủ khiến phần lớn học sinh phải chịu ức ức ở lại thực tập chỉ có một số ít không quan tâm mà bỏ về họ chịu không nổi gọi điện về nhà khóc lóc kể lể khiến b a mẹ đau lòng dạng phần không tốt thì con về nhà đi ngàn dạng lần không cần cố gắng gượng làm gì đừng để hại tới bản thân đ à m hiếu yến phận ở lại mỗi lần gọi điện về nhà cô cũng không hề nhắc tới chuyện một ngày phải làm việc vất vả mười mấy tiếng liền luôn nói chuyện vui không bao giờ đã động tới chuyện không hay chỉ đến khi viết thư cho t ầ n chi chiu ê mới dám kể những chuyện này chi chiu à làm công nhân thật sự rất vất vả mỗi ngày mình phải làm mười mấy tiếng liền v ề k ý t h ú c xá là nằm bẹp luôn đến h ổ m ô n bao lâu rồi mà mình vẫn chưa biết biển ở đâu ngày nào cũng phải đi làm, ngày nào cũng phải tăng ca, có thời gian rảnh một chút chỉ đủ đi dạo trong khu công nghiệp, chẳng biết bao giờ mình mới ra ngoài đi ngắm biển được. Đàm Hiểu Yến cũng có bao nhiêu nỗi khổ thầm kín. Tần Chiêu Chiêu không dám mang thêm vấn đề của mình ra làm phiền cô nữa, trong thư chỉ nói tới chuyện của Cao Dương. Người bị Cao Dương đánh trọng thương ở tiệm game được đưa tới bệnh viện mấy ngày, cuối cùng bác sĩ tuyên bố. không thể cứu được nữa. vụ này b ó n g dưng thành to chuyện, từ tội hành hung gây thương tích đột nhiên thành tội giết người. trong sổ của cảnh sát, cao dương vốn bị quy vào dạng thanh niên mất lương, lần này mất vào vụ án này, cảnh sát ra quân, dân thiên la địa võng bắt bằng được anh ta. nghe nói ít nhất cũng bị phán tử hình treo. án phạt tử hình chưa lập tức thi hành. sau khi bị tuyên án, bị cáo sẽ thực hiện 2 a i năm tù cải tạo lao động. và xem xét kết quả. chuyện cao dương hành hung người khác đến tử phong phải đi tù trở thành một vụ án điển hình về tội phạm thanh thiếu niên được đăng lên báo ở thành phố đối với một thành phố nhỏ bé còn chú trọng an ninh trị an những vụ án giết người lớn như thế này không có nhiều đặc biệt lần này thủ phạm lại là một nam sinh chưa đầy 19 tuổi đương nhiên sẽ trở thành một vụ việc nổi bật đáng được đưa tin. Từng chiêu chiêu nghe tin này. thẫn thờ chấn động mất nửa ngày giết người cô vốn tưởng chỉ trong phim mới thấy cụm từ máu me khủng bố này chẳng liên quan gì tới thế giới mà cô sống những người cô quen vậy mà giờ đây chính Cao Dương trở thành kẻ sát nhân cô vẫn còn nhớ rõ lắm nam sinh rắn rỏi thẳng thắn kia vốn không phải là người xấu tại sao đột nhiên quá thành kẻ sát nhân nghe nói là tối đó ở quán game anh ta chỉ cãi nhau qua loa với người kia sau đó dẫn tới sô x á c anh ta không nghĩ ngợi gì, phun cái ghế nợn cho đối phương một cái, chính là nợn một cái, từ nay vạn kiếp bất phục. Đàm Hiểu Yến nhận được thư, hồi đáp rất nhanh, trong thư đầy khiếp sợ và cảm khái, cuối thư còn viết: Chiêu Chiêu, mình chưa từng nghĩ mọi chuyện có thể ra nông nổi này. v ố n cha mẹ anh ấy đã nhờ người giới thiệu cho anh ấy đi làm ở một đại lý xe rồi, anh ấy còn nói với mình đi làm rồi nhất định sẽ không s i n h sự đánh nhau với người ta nữa. vậy mà giờ thế sự quả thật khó lường thế sự khó lường 18 t u ổ i từng chiêu chiêu và đàm hiểu yến lần đầu tiên nhận thức được bốn chữ thế sự khó lường một thanh niên hào hiệp phong nhã như cao dương đột nhiên lại trở thành tù nhân chính là ví dụ sắc nét nhất cho bốn chữ này chương 47 vì đàm hiểu yến đi xa vì cao dương vào tù vì áp lực học hành thi cử gần đây tâm trạng của t ư n chiêu chiêu luôn không tốt, lúc nào cũng ủ rũ. giờ tự học tối nay đột nhiên mất điện, tiếng phổ tay rộ lên trong phòng học. quên y ngày quên đêm chỉ có học, học và học. đột nhiên mất điện khiến chuyện học tập không thể không tạm ngừng. học sinh có thể tạm nghỉ ngơi, buông bỏ chuyện học tập một chút, t h ấ y vui mừng như tết đến. giáo viên trực ban tới các lớp b á o mọi người chờ trong phòng học. thầy giáo đi xem nguyên nhân mất điện rồi mới quyết định. có ngưng giờ tự học hôm nay hay không? giáo viên đi rồi, t ừ n g tấp năm tấp ba chuồn khỏi phòng học, ra ngoài hít thở một hơi. tần chiêu chiêu cũng ra ban công ở góc hành lang đứng một lát. gió đêm mang theo hơi lạnh đầu xuân thổi tới mặt, cô vô thức siết chặt áo khoác. tần chiêu chiêu, đừng đứng đây, chỗ này gió to, cẩn thận bị cảm. là tiếng cô lâm sâm. m ù n g 6 tết học sinh h ă m hở quay lại trường học, rất nhiều bạn không đến trường nữa. trong đó có cả lâm sâm k ỳ cuối cấp 3 l à giai đoạn nước rút chuẩn bị thi vào đại học và cao đẳng một số học sinh tự biết mình không thể thi đỗ hoặc không muốn thi đại học không đến trường nữa mà tính đường khác mấy tháng sau quay lại trường lấy bằng tốt nghiệp là được giáo viên cũng chỉ mong sao những học sinh vẫn l ậ p l ợ đánh lận con đen này nhanh rời đi bớt cho họ một mối quan tâm lâm sâm không đi học ban đầu mọi người còn nghĩ cậu ta sẽ không đi học nữa sau mấy hôm trước tới nhà chúc tết không thấy cậu ta nói năng gì nhỉ sau đó mới thấy giáo viên chủ nhiệm bảo lâm sâm xin phép nghỉ đi học muộn vài ngày t ừ n g c h i ê chiêu nghe nói cậu ta xin phép không khỏi nhớ tới chuyện tối đó cậu ta bị ngã trên đường đưa mình về lúc ấy cậu ta nói không sao nhưng hôm sau trương minh phủ gọi điện tới bảo cậu ta bị thương môi toạc một miếng mặt bị rách cô nửa tin nửa ngờ lần trước vu tiến đã mang chuyện đi cấp cứu để treo lâm sâm cô cảm thấy lời Chu n g Minh Vũ cũng có phần không đáng tin nhưng vẫn đồng ý gọi điện hỏi thăm Lâm Sâm một chút dù sao người ta cũng vì cô mà bị thương lúc Chu n g Minh Vũ gọi tới người nhận điện thoại là mẹ cô lúc cô nhận điện thoại mẹ vẫn một mực đứng bên cạnh giả như là đang thu xếp đồ đạc nhưng rõ ràng là cố ý ở cạnh nghe cô nói chuyện đây là thời kỳ vô cùng quan trọng bậc làm cha mẹ nào cũng thấy căng thẳng hồi hộp khi tự nhiên có bạn học khác giới gọi điện cho con gái mình, chẳng mẹ nào muốn thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà con gái mình tự nhiên lại rơi vào chuyện yêu đương. quả nhiên cô vừa cấp máy mẹ đã hỏi luôn. bạn học nào bị ngã mà con phải gọi điện hỏi thăm vậy? tối qua lâm xâm đưa con về nên bị ngã. lúc đó còn hỏi cậu ấy bảo là không sao, hóa ra bị ngã dập môi t o ạ t một vết lớn. thì chút nữa rách cả mặt. mẹ mẹ nói xem c o n có nên gọi điện hỏi thăm cậu ấy một chút không? Tần chiêu chiêu hỏi lại mẹ, vốn không phải để t r ư n g cầu ý kiến, mà giống như là cách tướng quân hỏi ngược mà thôi. Mẹ nói xem con có nên gọi điện hỏi thăm cậu ấy một chút không? Nhất định phải gọi. Nhưng tần mẹ lại tưởng con gái đang hỏi ý kiến thật. Bà nhớ ra trước kia Lâm Sâm đã từng thích Tần chiêu chiêu, không biết chừng giờ vẫn còn thích. Nếu không tối qua, sao tự nhiên đưa con bé v ậ y Bao nhiêu con trai như thế, ai đưa về chẳng được. Cậu ta đưa con gái mình về mới ngã bị thương. con gái mình gọi điện hỏi thăm một chút cũng là điều nên làm. Có điều bà không thể không nghĩ sâu xa hơn. Con trai con gái ở tuổi này rất dễ vì cha mẹ không để tâm mấy chuyện nho nhỏ mà nảy sinh tình cảm. Hơn nữa đã có tình cảm là không thể phản hồi. Bà vẫn muốn cẩn thận là thượng sách, n g à n vạn lần không thể để xảy ra chuyện vào lúc quan trọng này được. Tuy là trước mặt con thì vẫn bảo là không thi đỗ đại học thì cũng không sao. nhưng nói thế chỉ để giảm bớt áp lực cho con mà thôi thực tế bà rất mong con gái có thể đỗ đại học đối với những gia đình công nhân bình thường như nhà của bà con gái muốn có tương lai tốt đẹp chỉ có thể nỗ lực học hành cố gắng thi vào một trường đại học tử tế sau này có thể kiếm được công việc tốt xuyên khoản này ba mẹ không thể giúp gì được con gái bà xưa nay vẫn luôn cố gắng bà không muốn mọi nỗ lực của con gái bấy lâu nay uổng phí như củi 3 năm thiêu một giờ không cần gọi. tối hôm qua ngã xong nó còn đưa được con về đây, thì nhất định là chẳng sao hết. hơn nữa tối hôm qua nó không nói cho con biết, sao tự nhiên hôm nay là bảo người khác gọi đến báo cho con? có thể là cậu bạn học lúc nãy nói đùa thôi. được rồi, tốt nhất con nên tranh thủ thời gian đi ôn bài đi. mẹ nói vậy, t ừ n g chiêu chiêu cũng cảm thấy có lý. có thể chu minh phủ đang t r ê u cô, vì thế cô nghe lời đi học bài, nhưng trong lòng vẫn nghĩ mãi về chuyện này. hôm qua lúc Lâm Sâm ngã, cô nghe một tiếng động rất lớn, h ẳ n là ngã rất đau, nhưng cậu ta lại nói là không sao. Trời tối, cô không thể thấy rõ là cậu ta có thật không sao không. đến khi về đến nhà, cậu ta lại đứng k h u ấ trong t bóng tối tạm biệt, cũng không vào nhà ngồi. c ó phải gì bị thương nên mới thế hay không? tưởng tượng như vậy, cô cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho Lâm Sâm, nhưng mẹ là không đồng ý. cô cũng có thể đoán ra vài phần nguyên nhân mẹ không tán thành. quyết định lén gọi cho cậu ta. Điện thoại trong phòng khách, ba mẹ đóng cửa xem tivi trong phòng lớn, tránh để ảnh hưởng tới cô. Cô rón rén đi ra lấy điện thoại gọi cho Lâm Sâm, giống như phiên du kích lén lút trước tầm mắt địch. Cô h ạ giọng nói nhỏ, chưa được mấy câu, đột nhiên nghe tiếng mẹ ở phòng bên đang gọi. Cô cả kinh, nhanh chóng cúp điện thoại. Mẹ kêu cô qua xem một loại thuốc bổ não đang quảng cáo trên tivi. Nghe nói dùng cái này rất tốt. bạn của con có ai dùng cái này không? cảm thấy sao? nếu có hiệu quả, mẹ cũng mua mấy hộp cho con dùng. cô lắc đầu, mẹ đừng phí tiền, bạn con dùng mấy thứ này chẳng thấy hiệu quả gì, họ nói mấy đồ này toàn là lừa tiền. hôm đó gọi điện vội vội v à n g v à n g không kịp nói gì, cô chỉ hỏi thăm thương thế, cậu ta vẫn khăn khăn l à không sao? v ế t thương nhỏ cũng không đau, vậy mà đến khi đi học chính thức lại xin nghỉ, cô đoán v ế t thương chưa khỏi hẳn. nên cậu ta không dám ra ngoài gặp ai. cậu ta rất sĩ diện, bị ngã c h ặ p môi, đương nhiên là không muốn để ai biết. vài ngày sau, Lâm Sâm đi học lại, cô âm thầm để ý mặt cậu ta, vết thương trên môi đã gần như không thấy dấu vết, lòng cũng thở phào. bất luận ra sao, cô cũng không muốn trên mặt cậu ta có sẹo gì mình. Tần Chiêu Chiêu vừa ra ban công đã nghe thấy tiếng cậu ta, rõ ràng Lâm Sâm theo cô từ trong phòng. cô đáp lại sự quan tâm của cậu ta bằng nụ cười ngượng ngùng không sao không lạnh lắm tần chiêu chiêu gần đây có chuyện gì khiến cậu bức rất không yên à cậu ta nhận ra cô đang phiền não sao tần chiêu chiêu nao nao ẩm ừ không có gì có phải vì kết quả thi gần đây giảm sút nên cậu lo lắng không thật ra một hai lần thất bại cũng không thể nói lên điều gì cậu học hành vất vả như vậy trời sẽ không phụ lòng Tần Chiêu Chiêu không bao giờ nghĩ Lâm Sâm sẽ nói những lời này với mình. Ánh mắt cậu ta chân thành như thế, giọng nói khẩn thiết như vậy, cô không tự chủ được, liền kể cho cậu ta nghe những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Cậu không biết đâu, tuy là tôi rất cố gắng, nhưng mà thành tích chẳng tiến bộ bao nhiêu, tôi cảm thấy hơi n ả n không biết cô phải mình ngốc thật sự hay không. Làm sao mà cậu ngốc được? Nếu cậu mà ngốc, thì học sinh dốt như tôi chẳng phải hết thuốc chữa sao? cậu cũng không nên tạo áp lực lên bản thân quá một hai lần thi không tốt liền n g h ĩ quẩn câu ngàn vạn lần không nên như thế nếu không cậu ta đột nhiên im lặng tần c h ư ê chiêu thấy kỳ lạ nếu không sẽ thế nào sao cậu không nói tiếp đi ch h ầ n c h ừ một lúc cậu ta mới k h ẽ nói tiếp tôi kể cho cậu nghe một chuyện cậu tuyệt đối không được kể cho a i nghe đấy lâm sâm kể lại cho tần c h ư ê c h ư ê nghe chuyện nữ sinh lớp xã hội 4 vì thành tích tuột dốc mà rạch tai tự sát. Nhà trường giữ kín chuyện này là vì sợ ảnh hưởng tới học sinh năm cuối. Chẳng qua, thiếm của cậu làm ở bệnh viện, trực tiếp tham gia cứu chữa cho nữ sinh kia, nên mới biết. Cậu nghe xong chuyện, lập tức nhớ tới Tần Chiêu Chiêu. Gần đây thành tích của cô cũng giảm vài bậc, liệu cô có n g h ĩ quẩn hay không? Suy nghĩ này khiến Lâm Sâm cảm thấy lo lắng, liên tục quan sát Tần Chiêu Chiêu, nhận ra gần đây cô không được vui, khiến cậu càng căng thẳng. phải tìm cơ hội nói chuyện với cô. Tần Chiêu Chiêu nghe xong vô cùng kinh hãi. t h ậ t sao? Cô ấy tự sát thật ư? Lừa cậu, tôi là rùa đen r ụ t đầu. Bác sĩ nói cô ấy không chịu nổi áp lực nên mới nhất thời n g h ỉ quẩn. Cậu đừng có mày như cô ấy nhé. Giờ thì Tần Chiêu Chiêu đã hiểu vì sao nhà trường đột nhiên tổ chức cuộc họp phụ huynh bất thường. Mẹ cô đi họp về l ạ i có chút căng thẳng nhưng vẫn nhấn mạnh với cô. Thi t r ư cũng không sao. Từ vậy. cô d ứ t khóa không chịu làm chuyện điên rồ như nữ sinh kia. cô cần sống thật tốt, cần đổ đại học để thực hiện giấc mộng thượng hải của mình. cậu sợ tôi sẽ giống bằng nữ sinh kia à? không đâu. không thì tốt. tần h i ê u chiêu cần thả lỏng bản thân, đừng tự gây áp lực cho mình. kết quả của cậu nhất định sẽ tăng lên. phải rồi, lúc nào cậu thấy áp lực hay là căng thẳng quá, thì cứ thở thật sâu xem nào. tôi nghe nói thở sâu là phương pháp giảm áp lực hữu hiệu nhất. hít sâu một hơi như thế này nè, rồi từ từ thở ra. Lâm Sâm vừa nói vừa làm, còn ra hiệu cho Tần Chi Chi làm theo. Cô cũng thử hít một hơi thật sâu, hình như cũng có hiệu quả. Bao nhiêu u sầu buồn bực trong lòng từ từ theo hơi thở ra ngoài, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Cô thấy có tác dụng, cậu cũng mỉm cười. Có tác dụng là được rồi, không cần cảm ơn. Đúng lúc này đèn bật sáng, phòng hộp tối đen nhất thời sáng rực. một ngọn đèn trên ban công chiếu rọi hai nam nữ sinh 18 t u ổ i Ánh đèn sáng ngời, phủ ánh vàng cam lên gương mặt trẻ trung tươi cười của họ, sinh động tự nhiên. Tháng năm, đã nghe mùi cạnh tranh khốc liệt của trận chiến không khói để vào đại học càng ngày càng nồng đậm. Đầu tiên là kỳ thi trung học toàn quốc, cây đó là thi thử ở trường rồi lại thi thử toàn thành phố. hết cuộc thi này tới cuộc thi khác, đều là tập dượt cho kỳ thi đại học. thành tích gần đây của tận chiêu chiêu không quá kém, có lúc vươn lên thứ 8 trong lớp, thấp nhất cũng là thứ 11 đây là tận cùng khả năng của cô. tháng 6 chấm dứt tất cả các cuộc thi thử, nhà trường không muốn dùng t h ứ b ậ c trong các bài thi để tạo thêm gánh nặng tâm lý cho học sinh nữa. bây giờ chuyện quan trọng nhất là đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, nguyện vọng một, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 phải đăng ký như thế nào để có nhiều hy vọng đ ổ nhất. đây cũng là chuyện khiến các bậc phụ huynh phải lo lắng cân nhắc. một nét bút nhỏ, một tờ giấy mỏng, quyết định vận mệnh một đời. có ai dám dễ dàng hạ bút? Tần Chi chưa biết với thành tích hiện tại, muốn đổ vào những trường đại học danh giá ở Thượng Hải là điều vô cùng khó khăn. đ ă n g ký nguyện vọng quan trọng nhất phải phỏng đoán chính xác khả năng của bản thân. sau khi đã có mục tiêu rõ ràng mới có hy vọng trúng tuyển. vì vậy cô chú trọng nghiên cứu kỹ lưỡng các trường đại học ở Thượng Hải, Nam Kinh và Hàng Châu gần đó. trồng kế hoạch tuyển sinh ở giang tây cùng ba mẹ thương lượng thật kỹ thận trọng chọn nguyện vọng hôm sau cô tới trường chính thức điện vào tờ đăng ký nguyện vọng từng nét từng nét bút chăm chút cẩn thận vẽ lên bản kế hoạch cho tương lai của mình đăng ký nguyện vọng xong còn không đến một tháng là tới kỳ thi chính thức tháng 6 trời mỗi lúc một nóng hoạt điện quay không ngừng nghỉ suốt ngày đêm bàn chút hơi mát tới cho những học sinh đang chăm chú cho kỳ thi khốc liệt vào đại học sau khi vào hè một buổi chiều nóng rực rực nhiệt độ vượt quá 30 độ lớp của tận chiêu chiêu chụp ảnh tốt nghiệp cả lớp mang theo v ầ n mặt trời chối lỗi chụp ảnh trên sân thể dục tất cả những học sinh không thi đại học đã nghĩ học kỳ này đều đến vất vả xếp hàng cả buổi cả đám nóng nực mồ hôi nhễ nhại nhưng không chút b á n hận nữ sinh xếp hai hàng đứng trước nam sinh xếp hai hàng đứng sau giáo viên ngồi trước nhất Tần chiu chiu đứng giữa hai hàng. Bình thường cô ít chụp ảnh nên khá thận trọng với m ấ y ảnh. Lần thứ nhất chụp cô đang chớp mắt, lần thứ hai cô mở to mắt thì lại quên cười. c ũ n g may bắt t h ợ chụp ảnh chụp thêm một tấm thứ ba. Tấm cuối cùng nha, mọi người có muốn ảnh tốt nghiệp của mình đẹp không? Muốn thì hãy tạo dáng cho thật đẹp nhé. t á c h một tiếng, m ấ y ảnh bắt lại trọn vẹn hình ảnh cả học sinh và giáo viên lớp xã hội 3 trường trung học thực nghiệm đang cười. Theo dòng thời gian. tấm ảnh tốt nghiệp mới m ẻ năm nào đã dần cũ rích và ố vàng dùng những hình ảnh yên tĩnh không lời kể về một thời thanh xuân đã xa lắm rồi một tuần sau ảnh tốt nghiệp được in ra phát cho mọi người mỗi người cầm một tấm ảnh có in một dòng chữ nhũ vàng lưu niệm lớp xã hội 3 trường trung học thực nghiệm tốt nghiệp năm 2000 tấm ảnh tốt nghiệp chính thức khép lại tấm mạng trung học ba năm chung trường cũng tới lúc phải chia tay ảnh cầm trong tay mỗi người mang trên mặt ít nhiều buồn bã. nhanh quá, mọi người đã phải chia tay nhau rồi. ngày 30 tháng 6 buổi học cuối cùng của học sinh lớp 12 trường trung học thực nghiệm năm thứ ba đến đây đạt một dấu chấm tròn trịa cho l ợ i kết. hôm nay, học sinh trong lớp đến sớm, đi học đặc biệt nghiêm túc, tiết học cuối cùng buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm xúc động nói rất nhiều, cảm khái an ủi các em lúc chia tay, cổ vũ khích lệ học sinh cố gắng thi vào đại học. chúc cả lớp thi đ ổ chúc mỗi người một tương lai tươi sáng rất nhiều nữ sinh nghe xong sụp sịch nhỏ lệ trong đó có cả tần chiêu chiêu buổi chiều cả lớp vệ sinh lại phòng học đây là lần cuối cùng mọi người cùng nhau vệ sinh phòng học tất cả mọi người đều ra sức quét trước phòng học dọn rác lau sàn lau bàn ghế tần chiêu chiêu phụ trách lau cửa sổ ban đầu v ô t h i ế n theo lệ đứng một bên giúp cô một lúc sau lâm sâm chạy lại d à n h nhiệm vụ d ặ c vắt dễ l a o cho cô, phù thiến cười r ú t lẹ. cậu ta vắt dễ l a o rồi hỏi, cậu có nhớ chuyện lau cửa sổ hôm ấy không? câu hỏi không đầu không đuôi, lần nào mới được chứ? Tần c h i chiêu tham gia vệ sinh không biết bao nhiêu lần, l a o không biết bao nhiêu là cửa sổ, nhưng cô nghe là hiểu, chính là lần lâm s o n g vô ý sảy chân. cô theo bản năng tóm cậu ta lại, nhớ đến đây, trên mặt nhất thời đỏ bừng. nghi ấy chỉ gì lỡ chạm vào tay nam sinh mà cô cảm thấy thật ngượng giờ vẫn xấu hổ như trước cô ngượng ngùng lâm sâm biết cô hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của mình lập tức nhét môi cười cô vẫn còn nhớ cậu biết cô vẫn còn nhớ mà cô sẽ cùng cậu khắc ghi kỷ niệm ấy mãi mãi không quên lòng vui sướng vốn còn muốn nói thật nhiều lại nghĩ chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học rồi không muốn làm cô phân tâm cậu đành né nhịn chuyển đề tài xem bản đăng ký nguyện vọng của cậu, cậu định đi Thượng Hải sao? Câu hỏi trước của Lâm Sâm làm cô không biết trả lời sao mới phải. Còn câu này thì dễ trả lời. Cô gật đầu, ừ. Các trường ở Thượng Hải đều rất khó vào, nhưng tôi tin cậu sẽ thành công. Từ giờ tới lúc đó còn một tuần, giúp cậu thi đổ vào trường cậu muốn. Tần Chiêu Chiêu nở nụ cười, cảm ơn. Bây giờ Tần Chiêu Chiêu thích nhất là được nghe những lời như thế này, nhất định thành công. cô cần những lời chúc tốt đẹp như vậy để khẳng định lòng tin của chính mình. ngày thi đại học cũng gần tới, hôm nay tần g chi chiu đặc biệt dậy sớm, ăn sáng, kiểm tra tất cả đồ mang theo tới trường thi, rồi cùng cha mẹ đi tới địa điểm thi. trường thi c h ợ c ứ n g thí sinh và phụ huynh đông như n ê m cối, ai nấy mang theo gương mặt căng thẳng bất an. một nữ sinh trước khi tiến vào trường đột nhiên quay lại ôm chặt mẹ khóc thúc thích, mẹ ơi, con hồi hộp quá. Tần chiêu chiêu cũng không tránh khỏi lo lắng. Bà mẹ dặn cô không cần căng thẳng quá, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm hồi hộp. Đây là cuộc thi quan trọng nhất trong đời cô. Liệu cô có thể hoàn thành bài thi hoàn hảo, thực hiện được mong ước của bản thân và của cha mẹ hay không? s ự tự tin như thể một cánh chuẩn bị bay đi mất. Cô tuyệt đối không thể để cho nó biến mất được. vừa mới tới cổng trường đã nghe có người gọi. Tần chiêu chiêu là l â m Sâm. Câu c ũ n g thi ở địa điểm này khai chế mọi người. lâm sâm thoải mái hơn nhiều. cuộc thi này thành hay bại chẳng có ý nghĩa gì với cậu, chỉ gọi là qua đường cho vui thôi. vốn cậu cũng chẳng cần phải tham gia cuộc thi này. dù sao không thi đại học thì đường đi nước bước trong tương lai của cậu cũng được ba mẹ sắp sẵn rồi. nhưng khi biết mình và tần chi chiu ê cùng thi ở một địa điểm, cậu lại tình nguyện đến cùng thi với cô. liếc mắt, cậu nhận ra cô đang căng thẳng. cậu căng thẳng quá, thở sâu đi, thả lỏng bản thân một chút. cô v ừ thức thở sâu theo cậu từng chút từng chút một trong lòng an tĩnh hơn không biết gì sao mà cứ nghĩ đến thi là tự nhiên căng thẳng quá ủ i căng thẳng cái gì chứ cậu cứ coi đây như là đi thi ở trường mình thôi chỉ cần đừng quá hội hợp phát huy hết khả năng thì cậu dư sức đổ đại học lời của lâm sâm như nới lỏng tâm trạng của cô khẳng định năng lực học tập giúp cô có thêm tự tin vào bản thân đúng vậy chỉ cần cô không quá căng thẳng để ảnh hưởng tới chuyện thi cử thì với thành tích của cô vẫn t h ư a n g hy vọng đỗ đại học. cô không thể chưa lâm trận đã cuốn hết lên thấy được. thở sâu bình tĩnh trấn định không căng thẳng nhất định không được căng thẳng. lúc vào trường thi lâm sâm còn tranh thủ dặn dò cô lần cuối tần chi chi tuyệt đối không được căng thẳng nhé cậu nhất định làm được. cô cảm kích nhìn cậu ta mỉm cười tôi biết rồi cảm ơn cậu. cô gắng trấn tĩnh bản thân tần chi chi ê u thở sâu thêm một chút. bước vào trường thi.